Tả Đăng Phong liền bổ sung, kim kê thuần âm sẽ sản sinh ra một lượng lớn dương thủy, loại nước này với người hay động vật đều có ích, tất nhiên sẽ có một số lượng lớn động vật dưới nước sinh sống bên trong. Ngọc Phật nghe xong cũng không nói gì, lấy ba lá bổ màu vàng từ trong lòng ra, ở bên cạnh ngắt lấy vài cọng cỏ, cỏ làm thành ba cái cờ nhỏ, xếp thành một hàng ở bãi đất cách mặt hồ ba thước. Sau một lát hai lá cờ hai bên bị hất văng tung tué, lá cờ ở giữa bất ngờ bắt lửa cháy. Tình huống như thế nào? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, mặc dù hắn không biết nguyên lý làm phép vừa rồi của Ngọc Phật, nhưng cũng biết là nàng đang dùng cách này để quan sát tình hình bên trong hồ nước. Bên trong có rất nhiều động vật, nhưng động vật có linh khí thì chỉ có một con. Ngọc Phật nghiêm mặt nói, là loài gì? Tả Đăng Phong liền hỏi cũng không biết là loài nào, nhưng có thể chắc chắn một điều, thứ này chắc chắn có độc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 133 Xà cổ kỳ độc cả người có độc hay răng nanh có độc? Tả Đăng Phong cười khổ đặt câu hỏi Loại bùa này là phụ chú dùng để đánh giá thực lực đối thủ của thần châu phái chúng ta, chỉ có thể phán đoán đại khái đặc điểm và thực lực đại khái mà thôi. Cũng chưa thể nhìn ra cụ thể nó là loại động vật gì. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tình huống trước mắt chỉ có thể nhường một bước. Bắt đầu từ mặt nam. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về phía một ngọn núi phía nam. Chỗ trên ngọn núi kia quả thật là khó mở lỗ hỏng. Nhưng cậu có nghĩ qua chưa? Càng đào xuống phía dưới núi thì sẽ càng rộng. Muốn một cái hồ cạn sẽ rất là khó khăn. Một ngày không công. Ngọc Phật quay đầu đánh giá rồi lắc đầu mở miệng, tuyệt đối không thể đi vào một vùng nước xa lạ, tả đăng phong nghiêm mặt lắc đầu, người là động vật sinh sống trên cạn, khi xuống nước nhất định sẽ yếu bớt một nửa, quan trọng nhất là hồ nước này vô cùng độc đi xuống dưới sẽ mất khả năng nhìn, không khác gì một người mù mặc người khác chém giết, cho dù đáy hồ bằng phẳng, hồ nước cũng phải sâu khoảng trăm trượng. Ngọc Phật căn cứ theo độ cao của ngọn núi vây quai thiên trì để tính độ sâu của hồ nước. Như vậy đi, tôi trước hết bố trí một trận hình. Bước thứ ở trong này đi ra, nhìn xem rốt cục nó là cái gì. Tả Đăng Phong châm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Không cần phiến toái như vậy, những thứ này tồn tại trái ngược với lẽ trời. Giết đi cũng không ngại. Ngọc Phật lấy hai ống trúc nhỏ một tím một đen từ trong lòng ra. Cô dùng ống trúc phóng độc Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi Ống trúc này trông không chắc chắn nếu đổ ra rất nghiêm trọng Đây không phải độc, đây là cổ Ngọc Phật giải thích Cổ thì có gì khác độc Tả Đăng Phong nhìn hai ống trúc kia chăm chú Miu nữ am hiểu hà cổ là chuyện thế nhân đều biết Nhưng rất ít người biết cổ rốt cục là cái gì Khác lớn là đằng khác Cái này không phải một hai câu mà rõ ràng được Nói đơn giản, độc là vật chết còn cổ là vật sống. Ngọc Phật ném ống trúc màu tím kia xuống hồ. Chốc lát sau, một màu tím nhạt lan tỏa trong hồ nước rồi nhạt dần cho tới khi không còn thấy. Đây là cổ gì vậy? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Xà cổ, cổ độc có 11 loại. Chỉ có loại này là tác dụng được diện tích rộng trong nước. Ngọc Phật mở nút đẩy ống trúc màu đen ra, ném vào trong hồ nước. Xà cổ là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi lại. Hắn hoàn toàn không biết chút gì về mấy loại cổ độc này. Tên như ý nghĩa, cổ sẽ biến thành một con rắn nhỏ. Loại rắn này con lai phối giống giữa con cái ngũ bộ và con được hoác hoa của người kia. Khi nó thành hình rắn sẽ dài thế này. Ngọc Phật lấy ngón tay trỏ và ngón cái áng chừng khoảng gần 5cm. Nhỏ vậy à? Tả Đăng Phong tự nhiên biết. Người kia, trong miệng Ngọc Phật là ai? Sau một nén nhang có thể thành rắn, tiếp một nén nhang nữa sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết, nó sẽ cố gắng đẻ con. Chỉ cần có máu động vật thì chúng nó sẽ đẻ trứng. Ngọc Phật xoay người đi về gò đất cao bên phải. Tuổi thọ ngắn vậy thôi à? Tả Đăng Phong mang thập tam đi theo Ngọc Phật. Hai loại độc xà không thể sinh hạ đời sau bởi vì độc tính của chúng nó khác biệt. Con lai của chúng sẽ chứa hai loại độc tính trong cơ thể. Sau khi lớn lên sẽ tự độc chết bản thân. Ngọc Phật giải thích. Có giải dược không? Ngay cả người có lá gan không nhỏ như tả Đăng Phong cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Không có. Nếu cứ mãi không có máu tươi thì chúng nó rất nhanh sẽ chết đói. Ngọc Phật tiếp tục bước đi. Những đường con lả lướt đong đưa qua lại vô cùng mê người. Nhưng mà giờ phút này. Tả Đăng Phong không dám nhìn lung tung nữa rồi. Giang hồ đồn thổi quả không sai. Ngọc Phật đúng là một người tâm ngoan thủ lạt. Giờ phút này, Tả Đăng Phong rất bội phục kim châm. Người này cũng thật là can đảm. Cậu có sợ tôi không? Ngọc Phật quay đầu lại hỏi. Nếu tôi nói vừa rồi tôi nhìn mông cô thì cô có lập tức hà cổ với tôi không? Tả Đăng Phong cười nói. Trên thực tế... Hắn cũng không muốn nói ra mấy lời khinh bạc như vậy nhưng mà chỉ có thể làm thế để cho Ngọc Phật tiêu trừ băn khoăn, bằng không giữa hai người sẽ sinh ra ngăn cách. Cậu có thực muốn xem không? Ngọc Phật quả nhiên không hề tức giận, chẳng những không tức giận mà còn nở một nụ cười rất xấu xa. Nhìn một lần mất bao tiền, tả đăng phong chuyển dương ngũ về phía trước ngực. Ngọc Phật nghe vậy cười lớn, lộ cả răng ra ngoài. Trước đó cô vẫn cho tên tả Đăng Phong này là con người ăn nói lịch sự không nghĩ đến khi thân quen một chút rồi hắn mới lộ cái chất dí dỏm của mình ra. Tiếng cười to đầy sự thoải mái vô hình chung đã kéo hai người lại gần hơn. Thường nói, vật họp theo bầy. Hai kẻ có tu vi sấp xỉ ở cùng một chỗ, địa vị giữa họ là bình đẳng. Nếu đổi thành một người khác, Ngọc Phật đã sớm đạp ra xa rồi. Chốc lát sau... Hai người đi tới một ngọn núi nằm gần ao hồ Tây Bắc Từ nơi này nhìn xuống mặt nước có thể thấy vị trí rất cao, tương đối an toàn Ngọc Phật tính toán theo thời gian đúng một nén nhang nhỏ Thời cổ, một nén hương phân thành nén nhỏ và nén lớn Nén lớn nửa canh giờ cũng chính là một tiếng đồng hồ Hương nhỏ chỉ có 15 phút Hai người đi lên đỉnh núi, vừa mới đứng vững Phía dưới mặt hồ đã bắt đầu có động tĩnh Ngay từ đầu chỉ mặt hồ lăn tăn hưởng sóng, cỏ ven hồ cũng hơi lay động. Chốc lát sau, động tĩnh càng lớn hơn, mặt nước sủi bọt giống như sôi trào. Hai người đứng trên núi cuối người nhìn mặt hồ chờ đợi. Trong hồ thỉnh thoảng lại có mấy con cá lạ dài khoảng mấy xích nhảy ra khỏi mặt nước. Loại cá này giống như loại cá lúc trước hai người nhìn thấy ở con sông đào bảo vệ thành, thân dài miệng rộng, răng nanh nhọn hoắt. Cá chỗ này giống loài cá ở sông Bảo Vệ Thành, có thể là hai nguồn nước thông nhau không nhỉ? Ngọc Phật chuyển mắt nhìn tả Đăng Phong. Hoàn cảnh giống nhau, sinh vật cũng có thể giống nhau, không phải thông nhau đâu. tả Đăng Phong lắc đầu nói. Lúc này, trong hồ ngoại trừ cá còn có rất nhiều sinh vật giống rùa bò ra ngoài. Loại rùa này không khác với những loại rùa bên ngoài nhiều lắm, chỉ có cái đầu lớn hơn rất nhiều mà thôi. Mấy con ba ba kia tại sao lại không biến dạng gì nhiều nhỉ? Ngọc Phật hỏi. Cái loài này ngay cả mấy vạn năm trước vẫn cứ như vậy. Bình thường chúng không biến dạng gì nhiều. Tả Đăng Phong tuy không biết tại sao lại kêu mấy con rùa đó là ba ba nhưng hắn lại biết tiền sự tiến hóa của chúng. Nhân vật chính sắp xuất hiện rồi. Ngọc Phật đưa tay chỉ hồ nước. Lúc này trên mặt hồ đã xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy càng chuyển càng lớn, đồng cỏ xung quanh cũng vì nó là lay động mạnh. Hồ nước ngày càng trở nên đục, rất hiển nhiên, có một con vật to lớn nào đó chuẩn bị trồi lên. Tả Đăng Phong thấy thế liền kéo thập tam đang đứng ở mép ngọn núi ngó đầu thăm dò lại. Lúc này, phía dưới hồ đang, nước sôi lửa bỏng, chẳng may sẩy chân ngã xuống thì không phải chuyện đùa. Có lốc xoáy xuất hiện thông thường là có động vật hình rắn trồi lên. Bởi vì khi chúng nó di động sẽ tạo ra những di động xoán tròn. Nếu như trồi thẳng một mạch lên thì sẽ không xuất hiện thể loại lốc xoáy thế này mà chỉ làm mặt nước quay cuồng thôi. Xà cổ của cô liệu có thể độc chết nó hay không? Tả đăng phong cúi đầu nhìn. Hồ nước sâu hơn trăm thước. Động vật phía dưới muốn nổi lên cũng cần thời gian rất lâu. Khó nói. Cái này phải xem độc thể của con kia như thế nào nhưng xem tình hình thế này có lẽ là tạo nên tác dụng rồi, nó sẽ không ngoi lên đầu. Ngọc Phật ngưng trọng nói, tính từ đầu khi lốc xoáy xuất hiện ở giữa hồ tới giờ chưa được lâu lắm vậy mà Phạm Vi xoá nước đã lan đến vài dặm, thậm chí còn chạm tới gần bờ. Bởi vậy có thể thấy dưới nước là một con vật lớn, vậy sao tốc độ lại chậm vậy? Tả Đăng Phong chờ trong giây lát nhưng vẫn không thấy có động vật nào lộ diện, chỉ có lốc xoáy không ngừng mở rộng. Chắc là cái đầu quá lớn, Ngọc Phật nói không quá khẳng định. Dung Quốc lúc trước vây khốn cửu dương hầu cũng có một con độc vật to lớn, thân hình như côn trùng, đầu như đầu chuột. Như vậy xem ra mỗi một vùng đều chỉ có một con độc vật sinh sống. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới cảnh mà hắn đã gặp vào mùa hè ở Hồ Nam. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, Ngọc Phật chưa kịp nói tiếp thì hồ phía dưới đột nhiên xuất hiện hai con mắt thật to. Hai con mắt này khoảng bằng tô mì, khoảng cách giữa chúng dài hơn ba trượng. Giờ khắc này, Tả Đăng Phong xóa bỏ phỏng đoán lúc trước, con này tuyệt đối không phải loài rắn. Bởi vì lốc xoáy kéo dài rất lâu cho nên Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đều đã chuẩn bị tâm lý xong. Giờ phút này nếu xuất hiện một con rắn lớn. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không kinh ngạc nhưng phía dưới lại không phải rắn, thậm chí còn không phải sinh vật hình rắn. Xuất hiện sau hai con mắt lớn là một thân hình to lớn màu vàng kim. Sao lại là một con cua? Tả Đăng Phong ngạc nhiên há mồm. Con gì hiện ra hắn cũng không thấy lại nhưng là con cua thì không là không được. Nơi này tại sao lại có thể có loài vật này được? Nhìn lại kìa! Trình độ giật mình của Ngọc Phật không thua gì tả Đăng Phong Hồ Nam Hồ Bắc tuy rằng đều có cua đồng Nhưng nàng cũng không nghĩ lúc này lại xuất hiện cua Lúc xoáy lúc trước làm nàng tưởng lầm sẽ có loài rắn xuất hiện Nhưng mà nếu là cua thì cũng có thể giải thích được Bởi vì loài vật này bò ngang Cựu giải cua lớn, bò lên khỏi mặt nước Xong cũng không hề khẩn trương bối rối Mà đung đưa con mắt nhìn tình huống chung quanh Toàn thân nó đều là vỏ dày Cổ độc không thể tạo thành tổn thương với nó Chắc nó chỉ bị kinh động tới thôi Ngọc Phật đánh giá xong nhẹ giọng nói Chỗ này tại sao lại có thể xuất hiện cua Tà Đăng Phong vẫn khó có thể tiếp thu với sự xuất hiện của một con cử giải. Nếu là một con rắn hoặc chăn lớn còn cho người ta cảm giác thật âm trầm Nhưng là cua thì tả Đăng Phong cảm thấy rất buồn cười Nó dù lớn đến mức nào thì vẫn là cua Chạy không nhanh Bộ rắn cũng không đáng sợ. Chăn và rắn sẽ không đào động nhưng cua thì bết. Kỳ thật chúng ta nên sớm nghĩ tới kim kê mặc dù có thể chạy ra là vì có động vật nào đó đào động dưới lòng đất. Hơn nữa, người lô quốc năm đó cũng tuyệt đối không cho phép một con rắn hay chăn lớn xuất hiện bên dưới kim tháp. Nói cách khác, nếu là chăn và rắn thì kim kê đã sớm bị nó cắn nuốt hết. Ngọc Phật lắc đầu nói, vậy bộ phận nào của nó có độc? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật, cất tiếng hỏi, Ngọc Phật là người phương Nam, tốt xấu gì cũng tính là nửa địa chủ, còn hắn thì sống cách chỗ này vài ngàn dặm. Tôi cũng hoàn toàn không biết gì về con này. Ngọc Phật lắc đầu nói, con cua vẫn một mực đưa mắt nhìn tình huống xung quanh. Hai người từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy mình cua to lớn và con mắt của nó, còn những bộ phận khác không lộ ra mặt nước. Thập Tam, mày gặp nó bao giờ chưa? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thập Tam. Thập Tam không trả lời Tả Đăng Phong mà tò mò nhìn xuống dưới. Hiển nhiên, nó cũng chưa từng gặp con cua màu vàng kim này. Con cua này có cái thân lớn như, thông đạo nó đào nhất định rất rộng rãi. Hơn nữa, cua thích sạch sẽ trong thông đạo không có mấy thứ bẩn thỉu Tả Đăng Phong vui mừng, nơi này cách kim tháp vài chục giảm, nói cách khác. Hai người cần đi rất xa dưới lòng đất mới có thể tới bên dưới kim tháp. Khoảng cách xa như thế, một thông đạo sạch sẽ sẽ cực kỳ trọng yếu. Đừng vui mừng quá sớm. Trước mắt chúng ta còn hai vấn đề khó. Một là làm sao để đi qua hồ nước này, hay là giết con cua này thế nào. Ngọc Phật không hề lạc quan giống tả Đăng Phong. Nhắc nhở của Ngọc Phật làm tả Đăng Phong... Ý thức được vấn đề còn chưa giải quyết xong Ngọc Phật nói rất đúng Nếu muốn làm cạn cái hồ này Thì nhất định phải đào mòn ngọn núi trừ cách đó ra Thì không còn biện pháp này khác Ngoài ra Thân mình con cua này Và ngay cả hai con mắt của nó Cũng lóng lánh ánh sáng vàng Không cần hỏi cũng biết đúng là do kim kê ảnh hưởng Vỏ giáp của nó nhất định kiên cố không phá nổi Cái cục vàng vàng trông thì buồn cười nhưng không tìm được chỗ xuống tay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 134. Quỷ long cổ điểm mắt của con cua có thể chuyển động. Giờ phút này, nó đang đảo quanh tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Dĩ động của loài cá và rùa khiến nó rất nghi hoặc. Không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên có con cá lớn nào đó chúng độc bơi tán loạn chạm phải nó. Nó dơ cái càng to lớn của mình lơn kẹp đứt ngang mình cá Nhưng mà tuy giết chết cá Nó lại không ăn Không biết là đang ăn kiêng hay là đã phát hiện ra nguy hiểm Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn đứng trên cao nhìn Con cua rốt cục đã phát hiện ra bọn họ Nhanh chóng bơi đến phía dưới chỗ bọn họ rồi ngước mắt lên nhìn Tả Đăng Phong thấy thế liền vận linh khí nhấc một hòn đá nặng trăm cân ngay bên cạnh rồi ném xuống Rơi xuống từ độ cao 560 m so với mặt nước biển. Hòn đá được ra tốc nện thẳng vào thân vỏ con cua phát ra âm thanh lộp cột. Hòn đá kia nảy lên một cái rồi rơi vào trong hồ. Lát sau đã chìm nghỉm không thấy tăm hơi. Vỏ cua vẫn chưa hề bị hao tổn chút nào. Ngọc Phật lập tức lấy một cái bình nhỏ màu xanh từ trong vạt áo. Nhắm chuẩn phương vị rồi rơ tay ném xuống. Cái bình đập vào vỏ cua lập tức vỡ vụn ra. Bộ phấn màu đỏ bên trong lập tức lan tràn. Không thấm vào được. Ngọc Phật lắc đầu nói. Độc dược dựa theo phương thức đầu độc mà chia làm ba loại. Một là chúng độc qua đường ăn uống. Hai là tiếp xúc qua làn da. Ba là truyền qua mùi hương. Loại độc dược thứ ba. Ngọc Phật không mang theo. Thứ nàng vừa mới sử dụng là độc tố có tính thẩm thấu mạnh nhất nhưng vỏ cua cứng như sắt. Căn bản không thể thấm vào. Con cua kia không rời đi cũng không lặn xuống nước mà chỉ chuyển động ánh mắt đánh giá hai người trên bách núi. Tả Đăng Phong thấy thế liền lấy ra một quả lựu đạn ném về phía con mắt của nó. Tiếng nổ mạnh vang lên, Tả Đăng Phong lập tức cúi mình thăm dò. Vừa nhìn, hắn liền phát hiện ra con cua kia nâng cái càng lớn của mình lên rủi mắt. Con mắt vẫn trởn tròn, căn bản không hề bị thương. Thật cứng đầu, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn con cua thản nhiên lặn xuống nước. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ cách dùng đại pháo. Oanh tạc nhưng rốt cục nó cũng chỉ dừng ở nghĩ mà thôi. Kể nó đi, trước nghĩ biện pháp đi qua hồ nước đã. Ngọc Phật xoay người xuống núi. Tả Đăng Phong đi theo phía sau, vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ về trận pháp kia. Nhưng mà hắn biết rõ trận pháp của hắn cũng không phải quá mức hoàn thiện. Dùng giết cá còn được chứ giết con vật to lớn kia thì hắn không nắm chắc Chẳng may giết nó không chết Người bố trận là hắn rất có thể bị cắn trà Hai người đi qua bên kia hồ Bước về phía ngọn núi nhỏ kia Quả nhiên, phần đỉnh núi rất nhỏ nhưng càng hướng xuống núi thì càng lớn hơn Nếu như muốn xuyên qua hồ nước này thì nhất định phải tạo ra được một lỗ hỏng từ phía dưới Xuống đến chân núi Hai người ngồi nghỉ ngơi một chút Đồng thời cũng tĩnh tâm tự nghĩ kế sách khả thi. Khu vực giữa hai ngọn núi cùng rất dày, chỉ ít phải đào tới 50m. Khoảng cách dài như vậy cho dù dùng lựu đạn cũng không thể làm nó nổ tung. Được rồi, tôi vẫn nên trở về nghĩ một chút biện pháp. Thật lâu sau, Tả Đăng Phong mới thở dài, mở miệng nói: "Trở về thì có ích gì? Cánh cổng kim loại dày hai thước kia căn bản là không thể mở nổi." Ngọc Phật cúi đầu trầm tư. Nếu mấy tên cự nhân kia không biết thành quái vật thì chúng ta có thể dùng trống quỷ long sai chúng nó ra đảo bới. Nhưng mà bây giờ chúng nó ngay cả xương sọ cũng không biết cầm thì làm sao có thể làm việc được chứ? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hồn phách của chúng nó không được đầy đủ. Pháp thuật khống thi không cách nào khống chế được chúng nó. Ngọc Phật cũng lắc đầu theo. Tháng này còn có 5 ngày. 5 ngày sau khi những quái vật biết bay kia xuất hiện. Lúc đó sẽ phiền toái lớn. Tả Đăng Phong bấm tay tính toán. Những con quái vật giống đực kia bị lựu đạn của bọn họ oanh tạc làm sợ hãi. Sau đó lại bị đổi giết tăng thêm tâm lý hoảng loạn. Vậy cho nên bọn chúng mới vừa thấy bọn họ là bỏ chạy. Nhưng mấy con quái vật giống cái vẫn còn nằm trong động. Năm ngày sau chúng nhất định sẽ ra công kích hai người bọn họ. Tôi có biện pháp rồi. Ngọc Phật đột nhiên đứng lên. Khuôn mặt để lộ sự vui mừng. Biện pháp gì cơ? Tả Đăng Phong hỏi. Những con quái vật này đều có thể đào động, có thể để chúng nó tới đào. Ngọc Phật đưa tay chỉ ngọn núi phía dưới. Khu vực trung gian giữa hai ngọn núi hoàn toàn không phải nham thạch cứng rắn thuần khiết mà là do bùn đất và nham thạch hợp thành. Chúng nó mà có thể ngoan ngoãn nghe lời à. Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu. Có thể gõ trống quỳ long. Ngọc Phật nói. Chúng nó đã không phải lụ cự nhân trước kia rồi. Căn bản không nghe hiểu nhịp trống. Lại nói, cho dù chúng nghe hiểu thì cũng chưa chắc nghe lời làm theo. Tả Đăng Phong lắc đầu lần thứ hai. Không cần, không cần cái gì cả. Chỉ cần chúng nó còn e ngại trống quỳ long là được. Ngọc Phật rất cao hứng. Vậy là có ý gì? Tả Đăng Phong vẫn không hiểu Ngọc Phật muốn làm gì. Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm là ở nơi nào? Cậu còn nhớ không? Ngọc Phật cố ý úp úp mở mở Thôn trấn dưới chân núi Thiếu Lâm tự Tả Đăng Phong đương nhiên sẽ không quên Đồ ăn bảng hiệu của tiệm cơm kia là gì? Ngọc Phật hỏi tiếp Cá chạch nhồi đậu hổ Đó là một món ăn nổi tiếng Hà Nam nhưng mà chúng ta không gọi Quá tàn nhẫn Ồ, tôi hiểu ý của cô rồi Tả Đăng Phong nói tới đây chợt tỉnh ngộ. Có phải cô muốn bắt mấy con quái vật tới đây rồi gõ trống bức chúng đào lỗ hay không? Đúng rồi, trước hết chúng ta cứ làm mấy cái động đơn giản đã, sau đó gõ trống từ bên ngoài. Chúng nó chán ghét tiếng trống, tất nhiên sẽ đào móc vào phía trong. Ngọc Phật gật đầu, cười nói: "Biện pháp này được đấy, đi trở về lấy trống thôi." Tả Đăng Phong quá đỗi vui mừng. Mấy cự nhân hình sói này khỏe vô cùng Chủ yếu nhất là chúng nó rất am hiểu và yêu thích công việc đào lỗ Chia binh hai đường Cậu trở về lấy trống Tôi đi tìm quái vật Ngọc Phật xoay người muốn đi Để tôi phá cầu treo chỗ cửa thành Sông đào bảo vệ quá rộng Cô phải tới hỗ trợ Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật Hai người nhanh chóng trở lại trong thành Hợp lực rời ra trống quỳ long Tà Đăng Phong lại cầm một ít xương sọ trong nhà đá của cự nhân lúc trước. Xương sọ của cử nhân rất lớn, ít nhất cũng cũng tốt đẹp hơn sử dụng bình thường nhiều. Lúc trở lại chân núi, tả Đăng Phong gắn xương sọ lên cán cây gỗ rồi bắt đầu đào bới. Trong người hắn có linh khí cho nên tốc độ đào rất nhanh. Hơn một giờ đã xuất hiện một huyệt động rộng 3 trưởng sâu 7 thước. Ngọc Phật đứng bên canh gác giúp hắn còn thập tam thì nhìn hắn đầy nghi hoặc. Không biết tại sao hắn lại đột nhiên đi làm nhà nông. Đào xong một cái động sâu, hai người lập tức đi ra ngoài tìm kiếm cự nhân hình sói. Điều khiến cho hai người bọn họ không nghĩ được là lúc trước tùy ý có thể thấy được một con nhưng lúc này lại tìm mãi không thấy. Chính xác hơn thì họ tìm không thấy một con còn sống. Khắp nơi đều là xác chết. Một màn này khiến cho tả Đăng Phong giờ khóc dở cười. Công việc hàng yêu phục ma của thiết hài này làm rất triệt để đấy chứ. Những khu vực bị lửa đốt qua tất nhiên không cần tìm lại. Khẳng định là không có. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện hướng đông nam còn có hơi nước liền nhanh chóng chạy tới đó. Tới nơi, cả hai mới phát hiện ra thiết hài đang dồn mấy con quái vật vào góc chết. Đang mặc sức đại khai sát giới. Đừng giết hết, lưu lại vài con. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng lớn tiếng hô. Thiết Hải nghe Tả Đăng Phong kêu. Quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng mà Thiết Hải cũng không hạ thủ lưu tình. Không những thế hắn còn đẩy nhanh tốc độ tấn công. Đao hạ lưu nhân. Tả Đăng Phong thấy từng con từng con ngã xuống đất bỏ mình. Lòng đau không ngớt. Vòng vo nửa ngày cũng không tìm được con sống. Tìm được rồi lại phải thấy nó chết đi. Thiết Hải lại quay đầu lần thứ hai. Tả Đăng Phong tăng tốc độ bay vọt tới. Ngọc Phật dưới tình thế cấp bách cũng duyên dáng gọi to, khoan hại động thủ. Thiết Hải nghe vậy rốt cục cũng ngừng tay, quay đầu chờ hai người tới gần. Thấy hai người tới cạnh bên, Thiết Hải nhanh chóng xoay người đánh ngục hai con quái vật còn sót lại. Ha ha, công đức viên mãn. Thiết Hải hương phấn đắc ý. Hắn nghĩ hai người tới tranh công. Lúc trước có ý lưu lại hai cái để làm trò giết chúng ở trước mặt hai người Hoàn mỹ kết thúc công việc Hành động của thiết hài suýt chút nữa khiến tả Đăng Phong tức giận tới thổ huyết Ngay cả Ngọc Phật cũng tức giận lắc đầu liên tục A-di-đà Phật, lão nạp công đức viên mãn Thiết hài thấy vẻ mặt của hai người khác thường Lần thứ hai nói lên từ công đức viên mãn Dùng nó để tỏ rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Ông đi đào lộ cho tôi Tả Đăng Phong bị người này làm cho tức giận sôi máu. Lỗ gì? Thiết Hải ngạc nhiên đặt câu hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không biết kế hoạch của hai người. Đại sư, có còn con nào còn sống không? Ngọc Phật thở dài nói. Làm gì còn, chết hết rồi. Thiết Hải không hiểu hai người muốn nói cái gì. Một con cũng không còn sao. Ngọc Phật cười khổ. Hai người rốt cục muốn làm cái gì? Thiết hài bận rộn nửa ngày, mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi. Hắn vốn muốn lấy chút nước uống từ dương ngủ của tả Đăng Phong nhưng thấy vẻ mặt không tốt của đối phương nên không dám động. Chúng ta vốn muốn bắt quái vật làm việc nhưng giờ không còn con nào thì làm cái yếu gì nữa. Tà Đăng Phong vốn muốn phát hỏa nhưng đột nhiên nghĩ đối phương là kẻ điện cho nên đành cố nén xuống. Hắn vòng tay lấy một chút nước từ trong dương ra đưa cho thiết hài. Đại sự! Giết hết thật sao? Ngọc Phật đặt câu hỏi. Chỗ kia có khi còn đấy, ta chưa đi hết. Thiết Hải uống vài ngụm nước rồi đưa tay chỉ hướng Đông Bắc. Chưa giết sạch mà ông lại thét to công đức viên mãn. Tả Đăng Phong vừa nghe còn con sống, vể oải trong lòng lập tức biến mất. Công đức của ta thì viên mãn rồi còn những cái còn lại là lưu cho hai người thôi. Thiết Hải trởn mắt nói dối. Bát giới của Phật môn hắn đã phá ba. Mấy lời nói dối này cũng không tính là gì Đợi Thiết Hải uống nước xong Ba người cùng nhau đi về phía Đông Bắc Thực ra thì công đức của Thiết Hải chỉ thiếu chút nữa là viên mãn rồi Vì tìm kiếm một hồi mới tìm được có bốn mạng còn sống Ba người lập tức chia nhóm chế trụ đưa bốn cự nhân hình sói này về Sau khi về tới nơi Ba người cũng không hề nhàn dỗi Hai người canh gác Một người đánh trống Công tác đánh trống bị thiết hài chiếm đoạn. Thực ra công việc đó đúng là khổ sai. Cái rùi trống lớn như vậy muốn xoay vòng cũng không dễ. Nhưng mà thiết hài lại cho rằng đây là việc thú vị cho nên nhận làm. Tiếng trống vang lên. Bốn con cự nhân hình sói ở trong sơn động kia lập tức gào thét muốn nhảy ra ngoài chạy trốn. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đứng ở cửa động đánh bật chúng trở lại. Cứ vài lần như thế. Bốn con quái vật biết chạy trốn là vô vọng cho nên chỉ có thể cố hết sức đào bới Thiết hài thấy rất là thú vị cho nên càng gõ càng hang say Hắn gõ vừa nhanh vừa vội Không phải tiết tấu của nhịp trống cũng không phải tiết tấu gõ chuông đồng Nghe qua lại có điểm giống tiếng chiêng làm siếc Tả Đăng Phong và Ngọc Phật tỉnh ngộ Chẳng trách thiết hài làm sao lại thích khỉ như vậy Người này trước khi xuất ra rất có thể là hay chơi đùa với chúng Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, sai khiến cự nhân đại sư, khi xuất gia thì ông làm gì? Tả Đăng Phong mở miệng cười hỏi, "A Di Đà Phật, không thể nói, không thể nói." Thiết Hải nghe vậy liền lắc đầu, tiếng trống dừng lại làm cho bốn cự nhân kia dừng đào, Thiết Hải biến sắc, vội vàng gõ trống. "Đại sư, tộc gia của ông là họ gì?" Ngọc Phật cũng cười hỏi Đệ tử cửa Phật không nói dòng họ Đệ tử đảo môn không nói tuổi thọ Chẳng lẽ cô không hiểu đạo lý này sao Thiết hài khinh miệt nhìn Ngọc Phật liếc mắt một cái Tả Đăng Phong không phải đạo sĩ Cho nên Thiết hài rộng lượng với hắn Mà Ngọc Phật là một đảo cô chân chính Ở Thiết hài xem ra đạo cô không nên hỏi vấn đề này Vô lượng thiên tôn Ngọc Phật nghe vậy chắp tay rồi nói Đại sư Trước khi xuất ra ông có hay giỡn với khỉ không Tả Đăng Phong rất thích trêu chọc thiết hài Đúng rồi thôi Kim Ngọc cửu nhi của cô đâu Thiết hài hỏi Ngọc Phật Thả về rừng rồi Ngọc Phật biểu môi cười nói Nói hưu nói vượn Nhất định là cô đã giấu nó ở đâu rồi Thiết hài nói Ngọc Phật nghe vậy cười cười Cũng không nói gì Kiểu dương hầu là vật mà nàng yêu mến Làm sao nàng thả nó về rừng được Lùi một bước mà nói cho dù nàng muốn thả nó thì nó cũng sẽ không đi. Từ khi biết được đám người đằng khi chú ý đến nó thì nàng liền đem nó trở về đảo quán của mình. Nàng có ba tiểu sư điệt, hai nam một nữ, tuổi sấp xỉ với đồ nhi của Kim Trâm. Mấy đứa nhỏ rất thích con khỉ kia, nó ở thần châu phái cũng sẽ không tịch mịch. Đảo cô chính nhất giáo các cô cũng giống như đạo cô của Toàn chân Thiết hài bất mãn lẩm bẩm, đảo gia phân Toàn chân Chính nhất, toàn chân xuất gia, chính nhất tu tại gia, Châu phái chính là một chi của chính nhất. Hà, vì sao lại nói như thế? Đương nhiên Ngọc Phật sẽ không tức giận với một người điên. Đạo cô các cô có thể ăn mặc, có thể kết hôn, có thể mặc áo bông xuyên thấu, cái này mà tính xuất gia cái gì, quả thật là tứ bất tượng rồi, không đâu vào đâu. Thiết hài nắm lấy thời cơ chả đũa. Ông cũng là người xuất gia. Không phải ông cũng ăn thịt uống rượu sao? tả Đăng Phong hỏi là cậu dẫm lên thiết lâm tử. Cậu cũng là một kẻ tư bất tượng. Thiết hài hừ lạnh mở miệng. Hắn tuy rằng điên, lại cũng không hồ đồ. Sau khi đánh bại thủ tọa đạt ma viện của thiếu lâm tử thì thanh danh của tả Đăng Phong liền bay cao. Vì vậy thiết hài mới nói hắn dẫm lên thiếu lâm tử. Như thế nào mà ta lại thành tứ bất tượng rồi? Tả Đăng Phong cười hỏi. Cậu không phải là hòa thượng, không phải đạo sĩ, cũng không phải người trong võ lâm, càng không phải là dân chúng tầm thường. Cậu nói cậu có phải là tứ bất tượng không? Thiết Hải nói. Buông rùi chống ra. Mau gói chống đi. Tả Đăng Phong cười, khoát tay áo. Thiết Hải liền gói chống. Bốn cự nhân liền đào đất. Nữ đạo sĩ của chính nhất giáo có nhiều hay không? Tả Đăng Phong hỏi, không nhiều lắm, không đến 100. Ngọc Phật thuận miệng trả lời, như thế nào ít như vậy? Tả Đăng Phong hỏi, người ấm no ai lại cam lòng để con con gái của mình vào đạo quán? Ngọc Phật lắc đầu mở miệng, Tả Đăng Phong im lặng gật đầu, bất kể là nữ đạo sĩ hay là ni cô, bọn họ đều là người bất hạnh. Ngọc Phật cũng giống như vậy, người nhà của nàng đều chết đói hết. Chính xác ra thì nàng là một cô nhi Lúc trước cô có mấy anh chị em Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi Chỉ có một người anh trai Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì Có phải cậu muốn hỏi vì sao tôi lại hạ độc làm chết thập tam tám người của nhậm ra chứ gì Ngọc Phật quay đầu nhìn sang Tả Đăng Phong nghe vậy cười cười Không có mở miệng Ngọc Phật đã đoán đúng Phú gia công tử lừa gạt tình cảm tiểu đạo cô Rất tục đúng không Ngọc Phật cười khổ lắc đầu, tả Đăng Phong chỉ có thể cười khổ, nữ nhân trẻ tuổi đều đơn thuần, họ nhâm này thật đáng chết, lừa ai không lừa, lại lừa một người đáng thương như thế này. Có một chuyện mà tôi chưa kể cho người khác, kỳ thật năm đó tôi cũng không cố ý hạ độc hại chết cả nhà của hắn, chỉ lại dùng độc không tinh, tinh thông, không thu lại kịp. Ngọc Phật nhớ lại, thế thì không sao, cậu cho rằng tôi làm đúng sao. Ngọc Phật rồi đột nhiên nhíu mày, chuyện này nàng luôn luôn tự trách, nhưng chưa từng biểu hiện ra. Không nghĩ đến tả Đăng Phong cho rằng nàng làm đúng. Đúng, lừa người khác còn có thể chấp nhận được, lừa cô thì nên giết. Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu, đây là lý luận gì? Huống hồ hắn chỉ lừa gạt cảm tình của tôi, cậu không cho rằng tôi quá đáng sao? Ngọc Phật nói, không lừa cái khác sao? Đăng Phong nghe vậy rất là ngạc nhiên. Không có, Ngọc Phật nhíu mày liếc mắt nhìn Tà Đăng Phong một cái. Vậy tên này chết oan uổng rồi. Tà Đăng Phong thấy mình nói thế, Ngọc Phật lộ ra vẻ tự trách thì liền bổ sung. Kỳ thật cũng không oan uổng, giết cũng đã giết rồi. Miễn cho hắn đi gây hóa cho người khác. Dùng lời nói của thiết hài, đây gọi là công đức viên mãn. Lời nói của tả Đăng Phong đã chọc cười Ngọc Phật, nàng hé miệng, mặt cười như hoa. Thân hình Ngọc Phật cũng xinh đẹp. Hơn nửa thân mặc đảo bào, trên đầu có quan châm, chân mang vân hoa, tay cầm phất trần, khí chất thoát tục. Quan trọng nhất nàng còn là một cao thủ dùng độc, tất cả các nam nhân đều động tâm với nữ nhân xinh đẹp và nguy hiểm này. Hai năm trước, lần đầu gặp nhau ở Thánh Kinh Sơn, Ngọc Phật. Ở trong mắt tà Đăng Phong là thần tiên, vậy mà giờ này hắn lại có thể ngang vai cùng bế trò chuyện với nàng, tất cả chuyện này làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác không chân thật, hắn nghĩ đến nếu lúc này có thể ăn được người trong huyền môn thái đầu này thì trong lòng sẽ kiêu ngạo đến chừng nào, bất quá suy nghĩ này vừa hiện lên liền bị hắn áp chế xuống, hắn nhớ lại ánh mắt cuối cùng trước khi chết của Vũ Tâm Ngữ, điều này làm Tả Đăng Phong hương cảm, cũng làm hắn thanh tỉnh, chỉ là một câu bất phụ vong nhân nhưng mà nếu làm được thì thật sự rất khó khăn. Giải thích của phễ hồn quỷ mọi mọi bất phụ vong nhân, phụ tình người đã khuất. Chuyện này ý nói là tả Đăng Phong mặc dù nói muốn quên đi chuyện tình của hắn với vưu tâm ngữ nhưng nói thì dễ. Nhưng khi làm hắn mới thấy rất khó khăn, nên để cho hắn nghỉ một lát rồi. tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đứng lên đi vào động. Tu vi của hắn tinh thâm, sức chịu đựng hơn người để cho hắn gõ đi. Ngọc Phật nói, không phải tôi sợ hắn không chịu nổi. Mà tôi sợ bốn đứa đào kia chịu không nổi. Tả Đăng Phong xoay người đi vào sơn động. Tả Đăng Phong đi đến trước người thiết hài. Đại sư khổ cực, đi ra ngoài uống miếng nước. Tả Đăng Phong kéo thiết hài. Không gian trong động có giới hạn. Không khí không thông, thiết hài một thân mồ hôi. Thiết hài nghe vậy cầm rùi trống đi ra ngoài. Tiếng trống dừng lại. Bốn lang hình cự nhân liền ngã xuống đất. Dù khí lực có lớn đến mấy. Đào trong một thời gian dài như thế thì không mệt cũng khó. Nếu tả đăng phong chậm một chút, chỉ sợ là mấy con quái vật này đã chết hết. Thiết hài uống xong nước, liền muốn vào động. Tả đăng phong kéo hắn lại, ý bảo không vội đi vào. Nghỉ ngơi hơn một giờ, thiết hài lại vào động. Một khi phát hiện có nước chảy ra, lập tức đi ra. Tuyệt đối không nên dính vào nước. Tả đăng phong dặn, thiết hài gật đầu đáp ứng. Không sao đâu, bên trong đã không còn vật sống rồi." Ngọc Phật nói, trước nàng từng lướt trên để quan sát tình huống trong hồ, vật sống trong đó đã chết hết, cổ độc cũng đã chết đói cả rồi. Thiết hài thấy hai người không dặn gì nữa liền cầm theo rồi trống đi vào động, lát sau tiếng trống lại vang lên. "Cô xác định con cử giải, lớn kia không có độc." Tả Đăng Phong hỏi, trước hắn bước đến khoảng cách trong động rồi Chỉ còn lại không đến mùng 1 tháng 3. Giờ phút này hắn bắt đầu hỏi nên đối phó với con cự giải kia như thế nào. Xác định, nhưng mà không biết bộ phận nào của nó có độc. Ngọc Phật gật đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy không có nói cái gì nữa. Cả người của con cự giải kia đều là mai màu vàng. Ánh mắt cũng không phải là điểm yếu. Đối phó với nó như thế nào mới là một nan đề. Có thể dùng kế điệu hổ ly sơn. Ngọc Phật trầm ngâm một lát rồi nói Ý của cô là để thiết hài dẫn dắt nó đi Chúng ta vào động Tà Đăng Phong hỏi lại Nếu giết nó không chết thì chỉ có như vậy Ngọc Phật gật đầu nói Chúng ta ra vào ít nhất cũng tốn một canh giờ Vạn nhất con cua kia được nửa đường thì trở lại chặn chúng ta ở bên trong thì làm sao đây tả Đăng Phong lắc đầu nói Giờ phút này con kim kê kia đã là cá ở trong chậu Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, ý của tà Đăng Phong nàng đã hiểu, nhất định phải giết chết con cự giải này để dọn đường nhưng mà quanh người nó đều có mai giáp bảo vệ, rất khó để tìm được bộ vị để tấn công. Tà Đăng Phong cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá là hắn nhớ đến tình hình thực tế, từ nhỏ hắn đã lớn lên từ làng chài cũng ăn không ít cua, nhưng mà nghĩ đến con cua thật không chê vào đâu được, má của nó ở trong vỏ họ. Quanh ngươi không có bất kỳ sơ hở gì. Ngay tại khi hai người trầm tư suy nghĩ thì thiết hải la lên rồi chui ra khỏi động. Một lát sau bốn con lang hình cự nhân ở trong động bị nước chảy cuốn ra ngoài. Ba người nhìn thấy bốn con lang hình cự nhân bị nước cuốn ra. Cũng không có rát ai đánh chết bọn nó. Bốn con này chính là công thần. Giết chúng cũng không quá trượng nghĩa rồi. Nước chảy càng lúc càng mạnh. Không bao lâu liền có xu thế muốn chảy sói lở cả ngọn núi này. Ba người thấy thế lập tức đi tới một ngọn núi ở phía tây. Điệu hổ ly sơn khẳng định không được. Chỉ có thể tu hú sán tổ chiếm nhà đất của người khác. Đem con cua đó dẫn đến một sơn động bên cạnh. Sau đó nhóm lửa để ngăn cản nó trở lại. bức bách nó rời khỏi nơi này tìm một sao huyệt khác. Tả Đăng Phong nghĩ ra một kế sách. Chỉ có thể như vậy. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Trong hồ có cô sao? Thiết Hải ngạc nhiên hỏi. Hắn cũng không biết đáy hồ cất giấu cái gì. Lúc trước hai người cũng không nói cho hắn biết. Chỉ có một con, đầu nó rất lớn. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Nhiều không? Thiết Hải hỏi. Dù sao chỉ một mình ông cũng ăn không hết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 136 Động sau nơi đáy hồ con cua dơ bẩn. Ta mới không ăn. Thiết hài liền lắc đầu. Thân của con cự giải kia dài 5 trượng, giáp xác quanh thân vô cùng cứng rắn, lại có kịch động. Ngọc Phật giải thích: "5 trượng, 1 trượng, 3 thước, 3, 5 trượng." Thiết hài đưa mắt nhìn về phía trước để tính chiều dài của con cự giải, sau đó chỉ vào hai cây đại thủ cách đó, hỏi: "Lớn như vậy sao?" "Đúng, lát nữa ông hãy dẫn nó đi, hai người chúng ta phụ trách đốt lửa ở trước động." Tả Đăng Phong gật đầu nói Vì sao lại để ta dẫn Thiết Hải biểu môi Bởi vì trong ba người Ông có thân pháp giỏi nhất Tả Đăng Phong nhân cơ hội tân bốc Thiết Hải Dẫn nó đi đâu Thiết Hải nhét miệng cười hỏi Càng xa càng tốt Tốt nhất là đừng mang nó về Tả Đăng Phong cười nói Thiết Hải nghe vậy gật gật đầu Sau đó nhìn vào trong hồ Hồ nước trong hồ dần dần chảy ra, không qua bao lâu quả nhiên là làm sói lở cả ngọn núi phía nam. sen lẫn trong nước hồ là vô số cá chết cùng rùa chết, trong đó cũng có vài chục con ếch. Ếch ở đây đều có màu đỏ, khác xa với ếch bên ngoài. Đợi cho nước chảy khỏi hồ cũng là lúc màn đêm buông xuống. Khoảng 8 giờ tối, dưới đáy hồ liền hiện ra một cửa hang lớn. Một cái động khẩu xuất hiện trong tầm mắt 3 người, chiều rộng khoảng 5 thước cao gần hai trượng. Con cua ở trong động sao? Thiết hài nhìn xung quanh cũng không phát hiện cự giải, nhưng mà hắn phát hiện ở đáy hồ có một cái cửa động. Đúng, chỉ sợ là ở trong này. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, hắn muốn tháo nước trong hồ là hy vọng cự giải có thể xui dòng nước để chạy trốn, kết quả là nó không có chạy trốn mà là vào động. Ở trong nước con cua chạy nhanh, nhưng khi lên bờ thì nó lại di chuyển chậm chạp. Để tôi vào dẫn nó ra, Ngọc Phật vẫy phất trần trong tay, cất bước đi trước. Ở trên đất bằng, con cua chạy nhanh hơn. Tả Đăng Phong kéo Ngọc Phật lại, hắn lớn lên ở bờ biển cho nên biết được tập tính của loài cua. Tại bờ cát trên bờ biển, con cua có thể chạy nhanh khiến cho người trưởng thành không thể nào đổi kịp. A-di-đà Phật, Phật tổ có lời ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, để lão nạp vào đó. Thiết hài sung phong nhận việc. Ông cũng đừng đi, Thập Tam, mày vào đi. Tả Đăng Phong hướng về phía Thập Tam rồi nói. Thập Tam nghe vậy lập tức hưng phấn nhanh chân chạy vào sơn động. Thật sự là một con mèo ngoan, thật nghe lời A. Thiết Hải có chút ghen tị nhìn vào Thập Tam đang chạy vào sơn động. Tại sao lại để nó mạo hiểm? Ngọc Phất không hiểu hỏi. Lúc trước Thập Tam luôn ngẩn đầu nhìn tôi. Điều này nói lên nó không e ngại con cử giải kia. Để nó dẫn cử giải ra rồi chúng ta sẽ tính toán sau Tả Đăng Phong bình tĩnh nói Nhưng mà con cử giải kia có độc Ngọc Phất vẫn là không yên lòng Thập Tam bách độc bất xâm Tả Đăng Phong cười cười Lúc trước ở vùng núi Hồ Nam Thập Tam ăn không biết bao nhiêu là nhiêu rắn dết độc trùng Tả Đăng Phong đã sớm biết nó bách độc bất xâm Ngọc Phất nghe vậy gật gật đầu Thập Tam có năng lực gì chỉ có Tả Đăng Phong rõ ràng nhất Thập tam chạy vào sơn động liền không động tĩnh. Sơn động này thông với kim tháp nằm cách đó tới 10 dạng nên chắc chắn lòng hang rất sâu. Cậu đang suy nghĩ cái gì? Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong luôn trầm ngâm không có nói chuyện. Liền hỏi. Tôi có hai nghi vấn. Thứ nhất, nước này là dương thủy. Loại nước này không nên sinh ra con cua. Bởi vì con cua thuộc tính Hàn là âm vật. Âm vật không nên thích dương thủy. Thứ hai... Nếu nó là âm vật thì nước tiểu của thập tam có thể khắc chế nó, nhưng mà lúc nào thập tam đi tiểu cũng phải xem tâm tình của nó, tôi không có biện pháp ra lệnh cho nó. Tả Đăng Phong nghiêm trang mở miệng, nước tiểu của thập tam có uy lực như thế nào thì tả Đăng Phong đã từng thấy qua, nó có thể khiến dương khí trong thiết hài trở nên cường thịnh, cũng có thể làm cho cương thi...